Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái chết của con trai thì ốm liệt giường Và một đêm trời mưa trở gió Thì bà đột nhiên lên cơn co giật mồm miệng méo xệch sang một bên Chân tay co quắp như người bị động kinh Lúc mà ông Lương phát hiện ra Thì mắt của bà lòng tử đã giãn trắng Ông lật đật gọi người phụ mình Đưa bà đi cấp cứu Bác sĩ cố gắng hết sức cũng chỉ giữ lại được tính mạng của bà ấy Bà về giống liệt giường Suốt quãng đời còn lại với cái miệng méo mó Nhà của ông Lương tan cửa nát nhà cũng chỉ vì nghiệp của vợ con mình gây ra. Ông phải bán hết lò gạch để chạy chữa cho vợ và quanh quẩn với đám rau cây lúa để sống qua ngày. Tại ủy ban xã vào một ngày trời đẹp, một người đàn ông bước vào với một khuôn mặt còn vương nét sợ hãi, đôi mắt trúng sâu thâm đen vì đã mất ngủ suốt một thời gian dài. Ông ta khai nhận mình chính là hung thủ giết cô Thúy. Sau khi bóp cổ Thúy đến chết thì ông ta dở trò thú tính. Hạm hiếp xong, ông ta quăng sát xuống cống phi tang và bỏ đi khỏi làng sau mấy ngày xảy ra vụ án. Nhưng mà dạo gần đây, ông ta luôn bị hồn ma của Thúy về đòi mạng. Quá mệt mỏi khi phải trốn chạy cho nên ông ta quyết định ra đầu thú. Thì ra ông ta làm nghề chạy xe ôm hay chở Thúy đi khách. Trong một lần Thúy đi khách xong thì gọi ông ta trở về. Thúy nhảy không chịu trả tiền xe ôm, hẹn lần sau sẽ trả. Sẵn máu dây ở trong người cho nên ông ta liền gã gẫm thì liền bị Thúy từ chối. Vì tức giận cho nên ông ta không chờ cô về nhà, mà liền chờ cô ra bãi đất hoang, và chuyện gì tới cũng tới. Ông ta bị bắt ngay sau đó, và chắc chắn sẽ bị đền tội một cách thích đáng. Trung sống ở trong chùa một thời gian khá dài, tự dưng hắn lại bình tâm trở lại. Hồn của Thúy không đeo bám Trung nữa, nhưng trùng quyết định xin sư thầy ở lại xuống tóc đi tu quy y cửa Phật. Với Trung hắn muốn quãng đời còn lại của mình nương tựa nơi cửa Phật để sám hối về những việc làm sai trái của mình. Trước khi xuống tóc Trung quay về trước mộ của ông Tâm để dập đầu xin tha thứ. Những giọt nước mắt muộn màng nhưng lại thật tận đáy lòng đã chảy dài trên gương mặt. Lại là hai từ giá như được thốt lên và sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa thắm đạp xe từ nhà phú trở về nhà đi trên con đường để ấp những kỷ niệm của hai người thắm lại dừng dừng nhớ đến phú cơ về đến nhà mà tâm trạng nặng trĩu khóc đến mệt cô chìm vào trong giấc ngủ trận ai đó đặt bàn tay lạnh buốt lên tay của cô làm cho cô giật mình cơ thấy phú ngồi bên cạnh mình nhìn cô ngủ thấy thắm dậy anh mìm cười thật khẽ thắm mừng rỡ đến rơi lệ Định chồm lên để ôm Phú để thỏa mãn bao ngày xa cách thì Phú ngăn lại. Thắm, anh không còn là người nữa. Em đừng ở gần anh quá. Thắm vừa khóc vừa lắc đầu. Không, em không tin đây là sự thật. Anh chỉ đi làm ăn xa thì đúng không Phú? Phú vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô Âu Yếm. Anh kể lại hết những gì mình đã gặp, kể cả việc bị hiếu giết như thế nào. Nghe xong Thắm lại oà khóc. Cô không ngờ Hiếu lại là hung thủ giết anh. thấm gạt nước mắt hỏi Phú. Có phải anh trả thù Hiếu không? Hắn làm chết một cách đau đớn như anh đã phải chịu. Phú lắc đầu. Không, anh không trả thù cậu ấy. Cậu ấy chết là do nghiệp của cậu ấy gây ra phải trả. Sau khi anh chết thì anh đã gặp bố. Ông khuyên anh nên buông bỏ mọi oán hận để ra đi thanh thản. Cho nên chưa có một lần suy nghĩ đòi mạng. Hôm hồ cậu ta trên ngọn tre cũng là vì hôm ấy cậu ta tính bắt cóc để hãm hại em. Nghe phú nói thì thúy nấc lên khóc nức nở, cô thương nhớ anh vô cùng. Phú xả đầu cô an ủi trước khi tan biến phú cằn dặn Anh cảm ơn em vì tất cả. Anh còn lại chút tiền để trong chiếc dương, em lấy và chi tiêu. Thỉnh thoảng mua ít trái cây đem lên nhà cúng cho gia tiên anh là được. Anh cảm ơn em rất nhiều em biết không? Cả hai rơi nước mắt đến đau lầm. Anh muốn ôm cô thật chặt trước khi tan biến đi mãi mãi. mồ của anh không có, cho cốt của anh cũng không. Thắm chỉ biết rửa tấm hình thẻ đặt lên bàn thờ để cúng. Nhìn khuôn mặt của người con gái anh yêu một lần nữa rồi nói lời tiễn biệt. Em hãy quên anh đi, phải vui vẻ mà sống. Như vậy hồn anh mới sớm được siêu thoát. Sau này nếu lấy chồng xa thì cũng không cần nhang khói bên nhà anh nữa. Em cứ yên lòng sống hạnh phúc bên chồng con thắm khóc đến chết đi sống lại vì những lời nói đó đặt nụ hôn lên trán của người yêu lần cuối thắm anh yêu em bóng của anh mở dần sau cánh cửa thắm chìa tay níu kéo nhưng không thành cô đã mất đi anh mãi mãi nước mắt của cô rơi lạ chã con đường phía trước cô sẽ không còn anh ở bên cạnh bóng dáng của phú nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.